Đồng bán phần thứ năm anh mình yêu, đưa nhau về thăm quê xưa với Bàn tay anh dìu, em bước có khu, Đi trong hoang vắng chịu yêu xưa ta áo, thuốc ta mì mì Sao anh không thấy về mình Nghe đến phiên của mình, Hào Sáng cung kính đáp. dạ, giảng bối xin phục lệnh của bầy trên. Ông Tám Ừ một tiếng rồi nói. nãy giờ qua nghe cậu nói nhò nói chữ, qua nghĩ cậu đây chắc cũng khá chữ nghĩa lắm chứ chẳng không? Hào Sáng khạnh khẳng bước ra đứng gần ông Tám, cất giọng khoe khoang. cũng nhờ cháu đây thuộc dòng khoa bản, nên có đọc được chút ít sách của Thánh Hiền. Nói ra, Thì người ta cho mình là khoe khoang khoác lác chứ à, tứ thư ngũ kinh cháu thuộc à, nằm lòng Hồi nãy nghe cái ông anh diệt Kiều này nổ rang Âu cũng là à, nhờ anh ta thuộc lòng ba cái mớ à, tam thiên tử ăn lê Còn cháu đây một bụng chứa tam thiên tử tạo Coi ra cũng đâu có thua gì hắn chơ à, Nếu bác không có tên cháu xin chứng minh ngay vài đường lá lướt cho bác coi chơi Ông tám cục gặt cái đầu mối tiêu và dễ dãi nói Ê, được lắm, được lắm, cháu cứ tự nhiên đi. Hào sản nhắm mắt, vuốt lại nếp áo dài rất buông và đứng nghiêm chỉnh trong tư thế trả bài. À, dạ, để à, cháu bắt đầu. À, nhất một, nhị hai, trường dài đoạn ngắn, bạch trắng, ô đen, đăng đèn, lạp nến, dán đến thăng đi, bu, hi, bi buồn, hỉ vui, dĩ đuôi, thủ đầu, ngô trâu, cẩu chó. Ông tám vội xua tay. Ê, thôi, thôi, thôi, đủ rồi, đủ rồi, hay lắm, hay lắm. À, không ngờ nho học của cậu cũng giỏi quá hang nghe on tám khen hào sản làm tô cự thấy nóng mặt gã diệt kiều chề môi nói nhỏ nho chum mấy chữ này ai mà không biết lại mang ra hù thiên hạ hào sản được on tám khen nên cười hiếp mắt <cười> à, bác không nghe cái câu con nhà long hỏng giống lông cũng giống cánh đó sao Nội tổ của cháu là khoa bảng Thì tới đời cháu cũng còn hưởng sái được chút ít vậy mà Đàn nghiêm trang bóng dưng ông tám sự mặt Ra vẻ buồn bã và nói Ê thiệt là buồn làm sao vậy đó Mấy đời nhà qua đều dốt nát lại quy mùa Chữ nghĩa không có chúa đầy cả mít, Nhưng qua cũng học đòi văn vẽ như người ta Có nghe thiên hạ nói cái câu gì đây à À, à, nó là cái câu à, nhất nhật phu tồn thê thủ đạo. ai qua nghe như là dịch nghe sấm, Không hiểu cái gì là cái gì ráo trội. À, sẵn có cậu là người học cao hiểu rộng. À, vậy cậu mừng ơn các nghĩa câu đó cho qua nghe đi. Ê, qua cảm ơn cậu nhiều. Mặt mày đang hí hững, bỗng dương hào sản lại câu mày ngẫm nghĩ. Ê, ê. Cái ông nội này, cái câu này sao nghe lạ, thiệt là lạ nha, mình chưa bao giờ nghe qua bao giờ, làm sao mà cắt nghĩa được đây trời. Ê, hey, coi ra cái phen này thần khẩu hải sát phạm rồi đa. Tuy vậy, hắn vẫn làm ra vẻ tự nhiên, như chưa hề nao núng, mắt để lơ đảng ngoài sông cửa, nơi có dạng bông giấy đồm hòa, sắc màu tươi thấm đang rung rinh trong gió. Hào sản chợt nghe sản khoái lạ, và hắn quay lại với ông tám với cái đề tài đang còn thắc mắc chỉ nghe anh ta miệng nói lảm nhảm một mình. Ê, để coi để coi à, nhất nhật Phu Tồn thê thú đạo à ê, cái gì đây ta nhất nhất là một nhật là ngày một ngày hè, hè. À, phu là chồng, toàn hè, toàn này tồn này là con, thê thì à, là vợ rồi. À, để coi, à, hai cái chữ cuối này à, mới là nàng giải đầy. Thủ đạo à, thủ đạo là cái quái gì đây? Hào sản cúi đầu suy nghĩ, một phút sau hắn sáng mắt lên, vừa cười vừa nói lớn. À, dễ lắm bác Tám ơi, à, câu này con biết, nhưng à, à, hơi khó nói quá. <cười> Thưa bác, ông Tám gật đầu giọng dễ dãi. Ê, có cái gì đâu mà khó nói, qua cho phép cậu à, cứ nói đi ạ. À, ý nghĩa có câu đó là cái gì? Cậu nghĩ à, ra chưa? Hào sáng đưa tay sửa lại khăn áo rồi trịnh trọng. À, dạ, nhắc nhật phu tồn thi thủ đạo có nghĩa là à, một ngày nào hế ông chồng còn sống nhăn răng thì bà vợ phải có bổn phận, à, à, bổn phận, à, à, hai cái chữ cuối này à. Cháu nghĩ à, ông bà mình à, chơi khâm đây. <cười> thủ đạo, à, bác à, hãy à, lấy hai cái chữ à, thủ đạo mà mà nói lái lại theo cái kiểu của ông mấy ông năm Kỳ Quốc đó <cười> thì sẽ rõ nghĩa ngay. Ông tám ngẫm nghĩ một giây, xong lại cười soa. <cười> Chà, coi bộ người xưa cũng biết chơi chữ dữ ha. Cái câu này mà mình phải hiểu ngầm thôi ha. Hang cậu sản. Nói xong, ông tám ráng gằn giọng một tiếng để nén cơn giận ứ hơi, nhòi với chữ, trả ra cái gì cả. Vì tội nghiệp cô con gái ấy chồng nên ông phải ngồi lại tiếp tục cho, chờ cho cuộc tranh tài kết thúc. Tình thật thì hai gã thí sinh này ông đã sớm biết là hai tay đại bộm, chẳng có gì ngoài cái miệng oan oan khoát lát. Những người như thế này trong cuộc đời của ông, ông đã chứng kiến rất nhiều và mỗi lần nhìn thấy họ, ông cũng không ngại để phán một câu thẳng thần. Ê, đột cái thứ thùng rỗng kêu to. Quả thật, ghét của nào trời cho cổ nấy. Dù chán tới cổ nhưng vẫn phải ngồi lại để nghe nổ Ông nghiêm nghị bảo Hào Sản Thôi Như vậy cũng đủ thấy tài năng quyên bác của cậu rồi Để à, Qua hỏi thêm về phần kiến thức À lúc nãy Khi cậu à, giới thiệu về mình Qua nghe cậu nói là Cậu đây thông thạo truyện tàu lắm phải không Vậy trong các pho truyện tàu Pho nào à cậu thích nhất ha cậu Sản Hào Sản đang hai tay vào nhau Mặt nghiêm nghị suy tư à, ông bà mình hồi xưa thì thường có khuyên rằng con cháu Hãy gái thì không nên xem kiều Và trai thời đừng có bao giờ đọc thủy hữ Nhưng không biết tại sao cháu đây lại thích nhất là bộ thủy hữ đó bác Ông già tám giả bộ ngơ ngác hỏi ngay à, Ủa sao con trai lại không cho đọc thủy hữ vậy cậu Như ta đây quá rành rọt, hào sẵn, nói không cần suy nghĩ. a tại bác không biết đó thôi, bởi vì ông bà mình hồi xưa không muốn cho con cháu của mình bị tiêm nhiễm theo cái tánh trật búa của ông Trình giáo Kim đó bác. Ông Tám cố nhịn cười nói bằng một giọng từ tốn. Ủa, lạ quá ha, chuyện thủy hữu nói vào thời mặt Tống mà thời này làm sao mà có ông Trình giáo Kim trong đó. Qua có đọc sơ sơ bộ chuyện này hồi nãm, nhưng nhớ mang máng là đâu có Trịnh Dẫu Kim ba bố hay bốn bố gì đâu, nè gì đâu nè. Nếu quạ không có lầm thì ông họ Trịnh này ở vào đời đường mà cậu biết mình đã hứa nên hào sảng lên tiếng chống chế, giọng anh ta yếu sỉu. Chắc bộ chuyện đó bắt đọc khác với bộ chuyện của cháu đọc đó bác tám ơi. Biết rằng người đứng trước mặt mình là một kẻ khoác lác Nên ông Tám dễ dãi nói cho qua À, à chắc là vậy Nhưng mà trong bộ truyện này Cậu thích nhất là ở đoạn nào hả cậu sản Đi có vợ Nhưng cứ bị hạch hỏi hoài hào sản có vẻ không vui Nhưng vì muốn sớm diễn kiến người đẹp hay mận Nên hắn mới miễn cưỡng môi ốc Tìm lại những nhân vật của từng giai đoạn trong cốt truyện Hắn nheo mắt mấy lượt rồi đáp nhanh như đang trả bài À, thế dạ, ở cái hồi mà ông Quan Công à, tha cho quốc di cung ở quê dung đảo đó bác, cái lối hành xử của bậc à, anh hùng xưa này à, thiệt là hiếm thấy, cháu à, thích nhất là cái đoạn này. Ông tám trừng mắt, há mồm ngồi yên không động đậy trong khi gã Diệu Kiều tô cự, tô cự cười ngả nghiêng. <cười> À, thôi đi cha non quan công và quốc trị Cung hai ông cách nhau mấy trăm năm thì làm sao mà có cái vụ tha hai giết ở quỳ dung đạo chớ nói bắt hoàng vậy mà cũng nói được ai khâm phục khâm phục nhan hào sảng bị tô cự cười nên quay quá, sổ nho ngay tri di di chi chi bất chi bất chi như thị di biết thì ra miệng không biết thì im nghe ông bạn có bao giờ đọc truyện trung quốc chưa mà bày đặt xen vô sửa lưng tôi chứ Tô Cự vẫn còn cười hô hố nhưng cũng ráng nén cười một giây để nói. <cười> "Ê, ông làm như trên cõi đời này chỉ có ông là giỏi." Hào Sảng đang còn say sưa với cái hy vọng chiến thắng nên ưỡn ngực tự hào. "À dĩ nhiên rồi, không cần phải đại ngon quảng cáo mà." Tô Cự đứng lên tiến lại bên Hào Sảng, một tay kiều vai anh chàng công tử bạc Liêu, một tay chỉ vào người của mình và nói. "Ê, đừng có một cái Cái gì vô nhân nha, thằng này không phải như ông bạn đâu nha, không có cái vụ ngồi mài, mài người ra lật từng trang sách để ngấu nghiến từng chữ như ông bạn đâu. Tôi sống văn minh hơn thì tất nhiên thưởng thức chuyện Tàu cũng văn minh hơn. Chỉ cần cái đầu máy và cái TV thì tam quốc hay tứ quốc gì tôi cũng thuộc lòng hết. Nói cho ông bạn biết mà kính nể, thằng này dù sao cũng đã từng ăn mì gói, ngủ sofa để luyện phim Tàu hết từng này sang từng khác rồi nha. Còi cái đầu mối đấu khẩu này sẽ đi đến bất tận Ông tá mới xen vào Ê thôi thôi hai cậu đây Cậu nào cũng tài hết Mà tài này không phải là tài nghệ tầm thường Phải nói là thiên tài mới đúng Rồi ông quay sang hào sản Đảo mắt nói A, qua nghe người ta hay nói là đọc truyện Tàu Hay là xem phim Tàu Tại sao cậu lại gọi là đọc truyện Trung Quốc Nghe nó hơi lạ tay ngang cậu Hào sản chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện với ông Tám hắn giải thích. A dạ, tại bác không biết đó thôi. Lý do cháu uh, gọi là đọc truyện Tàu là truyện Trung Quốc uh, là tại vì cháu kiên cử tên uh, ông thân của cháu đó chứ. Vì ông giặc của tàu, uh, cháu uh, tên là Tàu, nên uh, bất cứ cái gì có mang uh, chữ Tàu thì uh, uh, cháu phải nói tránh đi chữ khác. Như chữ uh, Trung Quốc chẳng hạn. Dí như mình uh, uống trà tàu, cháu sẽ nói uh, là uống trà Trung Quốc. Bị uh, trứng ghẻ tàu thì uh, cháu phải nói là ghẻ Trung Quốc. Thậm chí khi uh, di chuyển trên sông bằng tàu thì uh, cháu cũng uh, phải gọi là đi bằng uh, uh, uh, uh, Trung Quốc. Ông Tám cười. cười. Ngộ quá hén, sao đi bằng tàu cậu không nói uh, đi bằng ghe hay thuyền gì đó mà lại uh, đi uh, uh, bằng Trung Quốc. Uh, nghe cái này ai mà hiểu nổi cậu. Hào sản vui vẻ giải thích á Dạ ông nội của học sinh giống tên là thuyền nên chẳng ai có trong dòng họ của cháu nói tới cái chữ thuyền cả coi như thuyền và tạo đều phải tránh nói tới như chờ hiểu ra ông Tám vừa cười vừa lắc đầu lìa lìarà <cười> khó giữ ha khi không khi không mà ai kêu qua xuống sông đi lên đi lên cái Trung Quốc thì chắc qua phải đứng cười trừ cho có biết cái gì đâu thôi được rồi cho Cho qua, cho dẹp qua cái giao phả tạo bè rắc rối của cậu đi. À, để mình còn phải tiếp tục cuộc thi. Bây giờ coi như đã tạm xong phần kiến thức. Ê, để bắt đầu khảo sát về tài văn chương thi phú. Qua mời cái cậu người cõi trên chỗ tài trước. Cậu có bài thơ nào ăn ý nhất của cậu? Hãy mang ra đọc cho qua đây thưởng thức trước đi cậu cờ. Nãy giờ ngồi khá lâu nên có mỏi hơi chán. Chán nhất là nghe hào sản khoác lát ông sồm. Người ta thường nói... Những người hay khoe khoang lại không thích nghe Người khác khoe khoang Cái này thì đúng với gã Bởi vậy khi nghe ông Tám hỏi tới Thì hắn sung sướng như người bắt được của Vội hí hững trả lời <cười> Dạ thưa bác Tám Nếu nói về những bài thơ ưng ý của cháu Thì bài nào cháu cũng ưng ý cả Nếu bác bảo cháu chọn ra Thì đó là một việc hết sức khó khăn cho cháu Ông Tám mỉm cười đảo mắt nhìn quanh định bụng tìm đề tài Trong căn nhà thênh thang Ở miền quê Ngoài những hiện vật như tủ bàn tranh ảnh ra, ông không tìm thấy được cái gì khả dĩ để cho hắn lấy đó làm đề tài Phung Châu Nhã Ngọc. Như vừa... Như nhớ tới hắn lập dụng một việc kiều sang nhà lâu năm, ông tám sáng mắt ra vì tìm được một đề tài hấp dẫn, chọn một ý kiến mới mẻ, nhìn tô cự ông nói À cậu sống xa quê lâu ngày, chắc chắn thế nào cũng nhớ nhà, nhớ nước. Vậy à, đâu cậu làm thử một bài tả cảnh nhớ quê, nói lên cái tâm sự của người tha hương cho qua đây thưởng thức coi chơi coi cạo. Như một học sinh, vừa vớ được đề tài trúng tủ, tô cự càng cao hứng. Ê, dạ, à, bác nhắc làm cho cháu nhớ tới cái thỏa còn chân ướt chân gáo à, mới tới xứ người đó bác, buồn lắm á, và nhớ nhà lắm bác ơi. Ngày ngày phải đổi tiếc ôm sách tới trường để học sinh ngữ, bác có biết Bác có biết không? Mùa đông ở Canada Nó lạnh vô tả Có những buổi chiều tuyết bay lớp phất Cháu trốn học đi lang thang Nhìn bầu trời ám đảm Tô điểm thêm bằng những sợi tuyết văn văn Bất giác hồn thơ của cháu Nổi dậy tưng bừng Cháu liền ứng khẩu 4 câu thơ lục bát. Và đặc biệt bốn câu này Cháu sáng tác bằng tiếng Anh Để cháu đọc lên cho bác nghe ngang, ngang Dạ cái này là thơ lục bát Mà bằng tiếng Anh ngang bác À Tô cử đằng hắn và đọc lên chậm chậm. A, in here lots of snow, city so big I go lonely, country look back no sea, around here is only snowing. À, dạ bây giờ cháu xin dịch ra, ra tiếng việt của mình ngang bác. Nơi đây tuyết trắng thật nhiều, thền thang phố xá liêu biêu một mình, quê hương xa khuất tầm nhìn chung quanh tuyết phủ trắng tinh một màu ông tám vỗ tay thật tình khen một câu hey hay lắm hay lắm thơ lục bát mà làm bằng song ngữ anh việt á, thật là hiếm thấy nghe ông tám khen tô cự nức nở hào sảng ghen tức nên trầy môi thật dài é đúng là người cõi trên thơ lục bát mà làm bằng tiếng anh lê nghe muốn nổ cái lỗ tai tức mình cho một công trình dạy dạng bốn câu thơ vừa rồi đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết của gã Khi mang ra lại bị trề mối thẩm tệ Diệt Kiều nói sẵn. À, xin lỗi ông bạn nha, à, cho tôi nói thiệt nha. Ông bạn á, nghe không lọt cái lỗ tai là bởi vì trình độ thưởng thức của ông bạn còn quá nông cạn. Nếu không muốn á, nói là rỗng à thờ của tôi thuộc diện High Class, tức là cao cấp chứ đâu phải tầm thường. Đọc lên những tác phẩm bất hủ này cho ông nghe thiệt như đàn khải tây Châu Bị nói nặng hào sản giận lắm, nhưng vì nể mặt ông Tám nên hắn đành vút, vút mặt của kèm mối hậm hực, hắn nhìn tô cự gần từng tiếng. Ê, ê, xài xẻ nặng rồi nghe ông bạn, cổ nhân có câu á, là cao nhân tắc hủ, cao nhân à, cao. Ha. Nói một cách dễ hiểu hơn là giỏ quýt dày có móng tay nhọn, ông bạn đừng có coi thường cái thằng này á, mà cho là châu này châu nỏ ngang chưa. Có ngon á, thì chờ kết quả, coi tôi á, với ông á, thằng nào là ý trung nhân của bác Tám đầy. Ông tám giở sủa tai lia lịa, "Ê, ê cái gì mà yếu trung nhân của Hoa chớ không giảm đầu thừa hai cậu?" Tô Cử cười khinh khỉnh, <cười> cái cha này nói bậy nó bạ hoài, bộ hồi nhỏ hai an công hớt lắm á, Sao mà bây giờ ai nói cái gì cũng hớt vô được hết vậy cha, mà hớt toàn là vô duyên trật bản lệ không à." Hào Sáng Phùng Mang nhìn Tô Cử bằng một cặp mắt nảy lửa, ông tám thấy cái mồi không yên nên vội lên tiếng, "Ê thôi thôi chộ can hai cậu, cái gì cũng được hết, hai cậu thiệt à, y như chó với con mèo." Hào sản không chịu thiệt nên trỏ sang diệt kiều tô cự. Thấy chưa? Bác Tám bảo ông á là con chó kìa. Bị sỉa sói tô cự bực mình cả lại. Ê! Ông chó chứ ai mà chó? Ông Tám nhìn hai người cứ cãi cỏ nhau. Không ra cái thể thống gì cả nên trong lòng phát cáo, ông nặng nề ngồi xuống ghế, rót một tách trà đưa lên uống cạn rồi nói. Ê! Qua dĩ nhẹ vậy thôi chứ hai cậu là người quý phái, làm sao qua dám cho là thú vật được chứ? Thôi đừng có làm mất thì giờ nữa. Cuộc thi hồi nãy đã tới đâu rồi hả cậu cự? Tô cự đáp ngay. Ê, ê, dạ, đang tới hồi gây cấn, hồi hộp và khốc liệt á. Ông Tám nhìn gã thắc mắc hỏi. Ê, mừng sao mà khốc liệt chứ? Tô cự nói. Là chờ đợi bác tiên bố kết quả đó. Rồi hắn lại nghiêm trọng nhìn ông Tám tha thiết. Để cho bác thấy rõ hơn nha, về cái tài nghệ của cháu. Cũng như à, cho cái thằng cha nhà quê này lé mắt trời. Tiện đây cháu xin đọc một bài thơ cũng loại song ngữ anh Việt mô tả về ánh trăng nhà. À, thi sĩ hàng mặt tử xưa kia đã gửi tâm sự cùng trăng gió. Là thi sĩ, nghĩa là ru với gió. Mơ theo trăng á, và dơ dẫn cùng mây. À, cháu đây, chẳng những mơ theo trăng mà còn yêu trăng tha thiết nữa đó bác. Ê, trước khi đọc bài thơ này à, cháu có chút thắc mắc à, à muốn hỏi bác. Ông Tám. Lặng im ngồi vuốt râu Nghe hỏi Thì rung rung hàm râu mép Lên tiếng Cậu là người thông thái Học cao hiểu rộng Còn qua là quê mùa dốt nát Có biết cái gì đâu mà cậu hỏi Qua không dám hứa Cái gì qua biết Qua sẽ trả lời cho cậu Tô cử đưa mắt đâm chiêu Nhìn ra cửa À cháu chỉ thắc mắc có một chuyện thôi Tánh của cháu là từ nhỏ đã thích ngắm Trăng và khi lớn lên thì càng yêu Trăng tha thiết. Trăng là đề tài muôn thuở của thi sĩ mà. Và với cháu đây thì cũng không có ngoại lễ. Chuyện của cháu thắc mắc đây là không biết Trăng ở Việt Nam mình và Trăng ở ngoại quốc có phải là cùng một ánh Trăng hay không? Sao cháu để ý thấy Trăng ở quê nhà mình và Trăng ở Canada, hai cái mặt Trăng cùng giống nhau như một? Ông tám dừa bật khẩu quẹt mồi thuốc, nghe tô cử hỏi ông giật mình rung rung, làm sao để cho ngọn lửa cháy táp vào hầm râu mép. Nót nghe sèo sèo, ông đưa tay lên phổi, miệng thì cười. Bỗng khói vừa hít vào buồn phổi, được dịp tuôn ra ảo ạt như cái ống khói. Ông trỏ sang hào sản rồi nhìn gì kiều nói. Ê sản có cậu sản đây là người thông thái à, cậu ấy có thể giải đáp cái thắc mắc á, thiệt là quá quát của cậu. À, đó cậu. Nghe kêu tới tên hào sáng hâm hở đứng lên ngay À dễ ạc dễ ạc Tại bác Tám ít thưởng thức chăng nên bác không có biết Chuyện đó cháu cũng thông cảm cho bác Còn cháu thì cũng là một tay chơi chăng đó có hạn đó bác Cái gì chứ ba cái chuyện chăng sao mây gió Là tôi gành sáu câu giọng cổ Nói về chăng thì chưa chắc ai đã gần chăng và tha thiết với chăng như tôi đây Xin bác Tám nghe đây Tôi với chăng đôi phương trời cách trở Kẻ Trần gian ngờ ở tận Cung Tiên Khi tơ hồng đã gắn bó lương duyên, kể từ dạo tôi tập làm thi sĩ. Đó, à, thấy chưa, đọc đáo chưa? Hãy nói về chăng thì không những chăng ở đây, chăng ở Canada và chăng ở những nơi khác, nhiều và nhiều chăng nữa. Hôm gặp thì chăng tròn trở về, rồi tận tự, kế tiếp là chăng dơi, chăng meo méo, chăng khuyết, chăng lưỡi liềm, chăng trên chết. Ê, chúng kéo về mỗi đêm một mặt điểm sao cho mà xoẻ. Tô cự gật gầu, đồng ý và đến vỗ nhẹ vai hào sản. Ê, nãy giờ mới nghe được câu đúng của ông bạn nói đó ngang, khác khen, khác khen. Hào sản lại dên mặt sổ nho e tri di, di tri chi bất tri, bất tri, như thị chi Ông tắm xanh mặt vì hai cái ông rể tương lai. Ông ngồi vuốt ngực một hồi để lấy lại bình tĩnh rồi nhỏ nhẹ Ê, thôi thôi, bỏ qua một bên à, hai ba cái mặt trăng của hai cậu đi, cậu diệt kiều à. Có nói là sẽ đọc cho quen qua nghe bài thơ song ngữ. Vậy thì hãy đọc đi, kẻo phí thời gian quá rồi. Việt Kiều hân hoang đứng thẳng người nhắm mắt nhớ lại bài thơ bất hữu song ngữ của mình. Hắn long trọng nói với ông Tám. À, cháu xin đọc bài thơ trữ tình, gợi cảm, ăn ý nhất của cháu. Bài này có tựa là Love the Moon, tức là yêu ánh trăng vàng. Đây, à, xin bác lắng nghe. Look at the moon of midnight. Mrs. Hằng Nga looks so nice. time I thought me, chú củi, with thousand days, look one way. For me, here is three da dead. Un Heartbreak uncle whole life. Wishing I could fly like duck. Quảng Hằng visit make good try. Ah, dạ, cháu xin tạm dịch sang tiếng Việt của mình là Đêm khuya, khẽ ngắm ánh trăng tà, tuyệt vời muôn vẻ bóng Hằng Nga đôi khi tôi ngỡ mình là củi ôm tình đơn lẻ lắm xót xa bên tôi cành cỗi cây đa chết nhức nhối tim đau chú củ già ước gì mình được bay như dịch quảng hằng trực chỉ giếng em nga. ông tám vỗ tay ha hay thiệt hay thiệt thật cảm động thật cảm động tôi cự mỉm cười ngạo mạn ê bác tám không à ngờ thằng rể tương lai quá tài bạc uh, như cháu chứ gì Cháu à biết, à, chắc như bắp mà, thế nào rồi bác cũng phải chọn cháu thôi. Nói đoạn, hắn quay sang Hào Sản đang đứng sớ rớ nhìn trời hiu quạnh nói lớn. Ông bạn cõi dưới của tôi ơi, chắc ông đã thấy tài năng sức chúng của tôi rồi chứ gì, sao chưa chịu biết đều là một cử chỉ cao đẹp cái coi? Hào Sản thắc mắc hỏi lại, thế nào là cử chỉ cao đẹp cha nội? Việt Kiều Tô Cự cười hô hố. <cười> Nghĩa là gài số dê, là ao, là rút lui có trật tự đó. <cười> Thấy gã diệt Kiều Tô Cự có vẻ ngạo mạn tự đắc quá nên ông Tám lên tiếng. Ê chưa đâu cậu. Lúc nãy qua vỗ tay khen cậu. Đó chỉ là khen thưởng thức đó thôi. Chứ qua có tuyên bố cậu thắng cuộc đâu mà cậu lại hấp tấp mừng vội. Cuộc tranh tài hôm nay, ai thắng ai thua còn chưa biết được sao cậu lại tôm tóp vậy. Thôi Hoàng cậu coi như tạm xong, hãy ngồi đo đi. Bây giờ đến lượt cậu hào sản, cũng không ngoại lệ. Cậu hãy đọc cho qua nghe một bài thơ do chính cậu sáng tác mà cậu ưng ý nhất đi. Nghe ông già tám gọi đến hào sản sướng mây tơi, hắn vọt miệng nói liền. À, dạ thưa bác, thưa bác, sách có câu thơ của mình càng đọc càng hay, à, vợ của người càng nhìn càng <cười> đẹp. Bởi vậy Trong cái kho tàng tác phẩm nặng ký của cháu đây, bài nào cháu cũng đều ưng ý cả. Hay là như vậy, cái ông diệt kiều này bằng thơ bằng tiếng ăn lê, thì cháu cũng phải đáp lễ cho hắn biết mặt rằng bằng những bài thơ hắn diệt bất khả xâm phạm của cháu, để cho bác và hắn thấy được thế nào là sở học nho thâm quyền bác của cháu đây. Bài thơ cũng tả cảnh ánh trăng đêm, nhưng trăng này là trăng bạc liêu, trăng của quê hương chứ không phải cái mặt trăng bên kia nửa dòng trái đất của cái ăn cột củi gì đó đó ông tám cười cười chém dao. Ếi, được lắm da. Cái này à nói theo nho tức là kỳ phùng địch thủ tướng ngộ lương tài đó ngang cháu. Nào mời cháu chỗ tài. Hào sản trịnh trọng bước ra giữa nhà độc lớn lên ý như cho cô hai mẫn trong buồn nghe luôn. Eh, Tam canh giả bán độc hành minh minh nguyệt dạng trúc cành lung linh dân tại thiên thủ tại bình biêu u tương cảm hữu hình thành thi. Ha, dạ cháu sinh dịch ra tiếng Việt ha. Nó có nghĩa là nửa đêm đi dạo một mình, trăng vàng soi bóng điểm xinh trúc cành, rượu nồng mây lãng cao xanh, quần sầu cắm cảnh viết thành bài thơ. Ông tám gật gù. Ê, rất hay rất hay, ý tứ rất phong phú có trăng có rượu tất phải có cảm hứng. Hay, hay. Hào sẵn nghe ông tám khen dồn nên nức mũi trở lại các bản tánh ngạo mạn. A, chưa đâu bác ơi. Có trăng có rượu thì tất nhiên là, là lai láng hồng thơ, nhưng nếu có thêm một chứng tâm bệnh nữa thì chất thơ mới có chất nhận lãng mạn đó bác. Ông Tám ngạc nhiên hỏi ngay, Ủa, rừng ngủ quá vậy hả cậu sản? À, sao lại có thêm một tâm bệnh? À, mà tâm bệnh gì vậy cậu? Hào sản khỉnh khạng bước lại ngồi bên đối diện với ông Tám hắn dướng người về phía ông cắt nghĩa. À, là chứng thất tình kinh niên đó bác. Càng đau khổ vì tình thì thơ càng hay đó bác ơi, không giáo giếm chi bác. Cháu đây cũng từng trải qua một thời dại gái và khổ vì gái. Và một trong những kỷ niệm nhất nhối đó, cháu đã hồi tưởng lại bằng một bài thơ trữ tình lãng mạn. Xin phép bác cho cháu đọc lên cái tâm sự của thỏa nào. Bài thơ này có tên là Hầu Kiều. Hầu là khỉ, Kiều là cầu. Hầu Kiều tức là cây cầu khỉ. Bác ở Cù Lao chắc chỉ toàn là cầu xi măng cầu đốt chứ bác mà sang bên kia đất liền coi chỗ có nhiều kinh rạch sông ngồi chắc chắn bác sẽ thấy vô số những cây cầu mà người ta dùng hai ba cây tre ghép lại đó bắt ngang cái rạch nước đó. Ông tám vội chan vào, Ê, thôi được rồi đừng có phí thời gian mà lo quảng cáo cây cầu khỉ nữa, qua xanh ra và lớn lên sống ở miệt vườn suốt đời qua mà. Có lẽ nào không biết cây cầu khỉ, nói không phải khòe với cậu. Qua đây đi cầu khỉ so ra còn nhiều hơn cậu đi trên đường bộ đó nghe. Hào sản siêu mặt dịu giọng dạ, nếu vậy thì cháu xin phép chỗ tài ngay kéo nguội. Và đây là bài Hầu Kiều ăn ý nhất của cháu. À, xin bác nghe thử. Nói đoạn, hắn hắn giọng xuống và ngâm nga. Hầu Kiều nhấc nhật kiến dây nhân tâm loạn du du giả bất thần tư gia quy khứ sầu nhang xúc nhiễu nhiễu thu phong động lễ cân thanh thủy hậu kiều tương kỷ nhật Bách niên trường vọng dĩ nhất nhân giả giả hành thuyền giang ông đốc tý sầu độc ẩm tưởng gia nhân à, dạ đó là bài thơ hán việt à, bây giờ cháu xin à, tạm việt tạm dịch ra tiếng anh nam của mình à. cầu khỉ hôm nào trông thấy ai Tim tôi từ đó biết lung lai, Về nhà rai rứt ôm hình bóng, Đón gió thu sang, giọt ngắn dài. Cầu khỉ hôm nào thành kỷ niệm, Trăm năm còn đó chẳng hề phai, Đêm đêm xuôi ngược dòng ông đốc, Nhấp chén men sầu, tưởng nhớ ai. Ông tám bừng tách nước trà uống cạn, Khà giang một tiếng khoan khái khoái và chép miệng ngay. Hay lắm, hay lắm, lãng mạn lắm, đa tình lắm, Qua wow, phục cậu sát đất đó ngàn, hai cậu đây quả thật à, là đáng à, kỳ nhân hiếm có mà nè cậu sẵn có một chuyện qua hơi thắc mắc muốn à, hỏi cậu nãy giờ nghe cậu phun Châu nhã ngọc bài nào à, cũng có rượu có nhậu hết chắc qua không lầm thì cậu đây cũng phải là đệ tử à, trung thành của ông thần Lưu linh đây à có phải hùng hào sản sẵn chấn phun luôn một câu à dạ cổ nhân có dạy à, nam vô tủ như gà mắt phong Tức là làm trai mà không biết nâng ly thì cũng như con gà nuốt vị thông vậy đó bác Bởi là là người đọc sách thánh hiền nên buộc lòng cháu phải cúi đầu dần theo những gì thánh hiền dạy bảo Ông Tám gục gặt cái đầu như hiểu thấu Ê, tức là uống rượu để khỏi bị người đời cho là con gà nuốt vị thông chứ gì Hào sản nhúng dai <cười> Bác quả nhiên là người nhanh trí à, Đúng ý chang thưa bác Ông Tám hỏi thêm Ê như vậy chắc cậu thường ngày à ngày ngày say sưa lèo phè lắm phải không? Hào sáng gãi đầu lý nhí trong miệng, giá lèo phè thì không có, chứ say xỉn thì chút chút. À, nhưng ông già của cháu ổng cấm ngặt quá nên cháu chỉ lai dài với hàng xóm thôi. Rồi chờ khuya khuya lơ khuya lắc mới mò về chui im vào nói thiệt cũng khổ sở lắm bác ơi. Ông tâm lắc đầu chặt lưỡi. Ê cha tội nghiệp ghê hen cậu sẵn nè Qua thường á mới nhắc nhở cho cậu nhậu nhẹt á không có tốt đâu nghen thà là một con gà nuốt dây thông á nhưng nó an toàn hơn đó cậu cậu say xưa đi đêm đi hôm á lỡ té bờ té bụi chết á, thì có ai hay hào sản nghe ông tám khuyên nên mũi lòng khóc thúc thích <cười> à, dạ bác nói rất đúng á té bờ té bụi á thì cháu chưa té nhưng té mương té giếng á thì à, cháu bị té mấy lần ông tám nhăn mặt buồn Ê, té mường á thì còn trường lên được, chứ cậu mà lọt xuống giếng á thì cầm chắc là theo ông theo bà ngay. Hào sáng cải lại, Ê, không có sao đâu bác, chính cháu đây bị té giếng mấy lần á mà có hề hấn gì đâu nè. Ông tám lắc đầu quay ra cửa nói lẩm nhẩm một mình. Ê Nếu má con mận à, mà còn sống thì không biết à, bà ấy sẽ nghĩ ra làm sao. Bữa nay có hai ông à, đến nhà xin làm rễ. Một ông à, thì bị điện chạm hạ râm. Còn một ông năm ba lần té giếng. Trời ơi, bộ trên đời này hết những loại người bình thường rồi sao trời. Sao hôm nay tôi gặp toàn là quái nhân không hề. Hey, thiệt là con mặn nhà này có, phần à, có phước à, đến dễ sợ à, nghe. Đồng bệnh phần thứ năm đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ sáu.